Từ hang động chôn xác bên ngoài, vọng vào tiếng gió rít cao, cuốn theo âm thanh như thể quỷ khóc sói tru, lại như dòng gầm hổ hú, là vách động rung lên bần bật. cơn màng bụi đen dập dần trong không khí chúng tôi vùng tay đánh tàn một làn khói đen ập vào mặt chỉ thấy đầu ngón tay trơn trơn dính dính đều là mỡ nóng nhảy chẳng hiểu là mỡ người hay là mỡ bò lão dương bì hét lớn con yêu long sắp về ồ rồi nếu bị cơn gió đen này cuốn phải thì chẳng khác nào bị thiêu đốt bằng nhiệt độ cao trong đòn đốt sắt người đang sống sờ sờ chỉ trong chớp mắt sẽ biến thành trò bụi tôi biết chuyện này không phải là trò đùa hai chân quẳng liên tục vừa chạy vừa thúc giục mấy người còn lại cây hàng để sắc rùa này địa thế bằng phẳng trận gió nóng ấy lùa vào trong đây thì đường hỏng sống sót đường sống duy nhất chính là mau chóng nhảy xuống nước ngầm bên cái cây cầu trước khi trận yêu phòng vô hình vô ảnh đó xuất hiện lúc này chẳng ai còn đi được đến nguyên nhân hậu quả gì nữa đồ đạc trên người thứ gì vứt được đều vứt hết đi càng nhẹ thì chạy càng nhanh âm thanh như thể ngàn ván con quỷ đang gầm rú trong đêm bên ngoài cửa động càng lúc càng lớn chúng tôi gần như vừa lăn vừa bỏ đến bên cạnh cây cầu rồi men theo chỗ nhang thạch ở cạnh chân cầu, chui xuống ngã nước ngầm lạnh thấu xương tùy. chỗ nước này không sâu lắm, chỉ gầm chưa đến ngực, cảm giác lúc cá mù mắt lướt qua bên người, tựa như có vô vàn bàn tay băng lạnh tròn nhảy trong loạn xà ngầu vào thân thể, càng khiến chúng tôi thêm kinh hãi. ngay phía trên đầu là ngọn nhiệt hỏa vô cùng vô tận của chốn địa ngục át tỳ rú rít phừng phừng, chỉ cần ló đầu lên khỏi mặt nước, ta liền lập tức nghe thấy tiếng gió nóng dữ tận lướt vụ qua. Chúng tôi trầm mình xuống đợi một lúc lâu Tiếng gió bên trên đột nhiên im bặt Tất thầy trở về trạng thái tinh lặng bắt đầu Bây giờ bốn người mới ló đầu lên khỏi dòng nước ngầm Toàn thân ướt sũng Sau khi xác định đã thật sự an toàn Chúng tôi mới lập cả lập cập leo lên cầu Lạnh đến nỗi ai nấy run bẩn bật Răng trên đập vào răng dưới Muốn nói mà không mở miệng ra nổi Cơ thế lò giò lần ra phía cửa động huyệt Trong hàng chứa xác khổng lồ bên ngoài Gần như tất cả thi thể đều bị phần phòng thiêu đốt, trở thành tro than đen kịt. Điểm này không ngờ lại giống hệt như truyền thuyết về quy miền địa. Thi thể chôn trong hang động, quy tập xác của lũ rùa, cuối cùng toàn bộ vũ hóa phì thẳng, không để lại dù chỉ một màu xương nhỏ. Chúng tôi đi theo đường cũ trở về. Lúc này lửa trong tầng ngầm viện nghiên cứu đã tắt, thế lửa cũng không lan tiến mấy tầng bên trên. Trong gian phòng trên lầu Chúng tôi định lột mấy bộ quần áo của người chết để thay Nhưng rồi lại thấy Chẳng thể nào mặc được mấy thứ quần áo đó Đành bỏ lại Rồi đốt một đống lửa sưởi Hòng cho khổ người Cả bốn người lạnh tái mét cả mặt Hai mồi xanh tím Nhớ lại những gì vừa trải qua trong động bách nhãn này Thật đúng là không dám ngoảnh đầu lại Đặc biệt là lão Dương Bị Ông già thấy thi thể người anh em Dương Nhị Đản của mình Bị thiêu rụi cùng vô số xác chết khác trong hầm ngầm Thì hết sức đau xót Lão Dương Bị quê ở thiệm Tây. Rồi này theo tục thổ táng Người trên chôn dưới một nấm đất vàng Vậy mới có mặt mũi mà đi gặp tổ tông Tư tưởng nhập thổ vì an Đã bén dễ an sâu vào trong suy nghĩ Lúc này nửa túi thuốc lá Đeo ở cái nõ điếu đã ướt sũng Không có thuốc, tinh thần càng không yên được Chờ Chồng trông ông lão lại lắc đầu Thở ngắn than dài Thần không biết trong lòng đang nghĩ điều gì nữa Tuyền béo thì chẳng hề để tâm Chuyện xảy ra hôm nay Lại còn ra điều khuyên bảo mọi người Sao ai nấy đều ủ ê, sâu thẳm chẳng có tinh thần nào vậy? Chẳng phải chúng ta vẫn đang sống khỏe sống mạnh đây sao? Lần này không chỉ nhận thức được uy lực tàn khốc vô hình của tự nhiên, mà còn có thể rèn luyện phẩm chất ý chí của bản thân ở trình độ cực cao. Một chút thế này đáng sợ gì chứ? Phải biết rằng dòng lỗ cách mạng mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Bãi bể mình màng chiến trường sau này mới thực sự là nơi chúng ta thể hiện bản sắc anh hùng chân chính lòng dối như tơ vò, tôi cúi đầu suy nghĩ vẩn vơ, chẳng buồn để ý đến tuyển béo cơ ra giả hót như khiếu bên cạnh. Đình từ điểm lại đang bận rộn kiểm tra thương tích cho cả bọn, vết chém trên vài tôi tùy sâu, nhưng mày không chạm đến gần cốt, chỉ cần không bị viêm nhiễm gì thì chẳng cũng chẳng nguy hiểm lắm. Tuyển béo thì bị lão dương bị cắn bận một miếng thịt to trên cổ, tưởng thế không nhẹ, cỡ quậy mạnh một chút là chỗ vết thương liền dỉ máu, nhưng cậu ta khỏe như gấu đèn. Giá dày như già trầu nên công chẳng có chút đau đớn ấy vào đầu Tuyên béo phát hiện ra vết thương trên mặt tay đinh tư điểm Cũng chưa khép miệng Cô bị thương từ lúc đoạt lấy thành đào trong cái hàng cây Từ đầu đến giờ Tình ra lúc bốn người đều bị vây khốn trong cái hốc cây Đối mặt với hai con hoàng bị tử, Biết thuật đọc tâm là nguy hiểm nhất Hồi tưởng lại Nếu chẳng phải nơi đó địa hình chật hẹp Hoàn cảnh đặc thù, Thì không khéo cả bọn đã trốn xác trong hàng cây đó thật rồi Tuyền béo nắm được lý bèn nhất quyết không chịu buông thà Lão Dương Bì Cậu ta bắt ông già phải nhìn thật kỹ Vết thường trên tay của Đinh Tư Điểm Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại xinh đẹp như thế Lại bị lưỡi đào cứa cho thấy cả xương Tất cả đều do Lão Dương Bì gây ra cả Cậu ta còn trách móc Bảo nếu ông già chịu nói sự thật ra sớm Thì cũng không đến nỗi cả bọn Xém chút nữa mất mạng Chẳng những vậy, giờ cái ông Lão Dương Bì Đáng ghét, ngụy Trang thành tầng lớp Bần hạ trung đồng này dường như vẫn còn đầy một bụng âm mưu ngụy kế chưa nói hết ra với mọi người thật là đáng căm đáng giận xem ra ông này đã quyết tâm tuấn táng cùng với giai cấp địa chủ bóc lột rồi nhất định phải hiệu triệu quần chúng cách mạng cùng hành động mở đại hội phê đấu mới được đình từ điểm không đồng ý với quan điểm của tiền béo chủ tịch đã nhiều lần nhấn mạnh rồi chúng ta phải kiên trì nguyên tắc thật sự cầu thị mọi người đều bình đẳng trước chân lý trong tình hình trận tướng chưa rõ ràng Tuyệt đối không được võ đoán và áp bức nhân dân Thế thì có khác gì quân việt đâu chứ Mình tin ông Lão Dương Bi có nỗi khổ riêng Và lại Tuyền Béo bắn cũng đừng quên Mang của chúng ta vừa rồi Đều do ông ấy cứu về để nhé Tuyền Béo lập tức nói ngay với đính tư điểm Cái nguyên tắc mà bạn nói Chỉ thích hợp áp dụng cho mâu thuẫn nội bộ Trong quần chúng nhân dân thôi Còn vấn đề đường lối thì nhất quyết Không thể dung hòa được Chúng ta cần phải xác định lập trường rõ ràng Tôi thấy cái Lão Dương Bi này bụng dạ khó lường lắm, ai mà biết được trong đầu ông ta có dấu giếm biêu đồ lật lọng gì hay không. Nói dứt lời, cậu ta lại quay ra hỏi tôi. "Ẻ nhất, cậu cũng tỏ thái độ đi chứ. Tôi nói có lý không à?" Tôi nói với tình đẻo và đinh từ điểm. Theo lẽ thường, sự việc đàn bà mất tích không liên quan gì đến bọn mình. Nhưng hai hôm nay, chúng ta vào sinh ra tự mà không chớp mắt lấy một lần. Không ai làm con rùa ruột đầu, đó là vì cái gì chứ? Tôi nghĩ chính là bởi chúng ta tin rằng Lão Dương Bỉ là bần nông ba đời, thành niên chính thức chúng ta và giai cấp bần hạ trung đồng xưa này vai kể vài tim liền tim, thầy đều là giai cấp vô sản cả. Quan điểm của mọi người tôi đều không đồng ý. Tuy rằng tôi vẫn bảo lưu ý kiến về thành phần giai cấp của ông Lão Dương Bỉ, thậm chí còn rất nghi ngờ động cơ của ông. Không biết rốt cuộc ông có mục đích gì. Xong đồng thời, tôi cũng cảm thấy hết sức căng thẳng, lo lắng và bất an trước hành động quá khích của tuyển béo. Vì điều này không hề phù hợp, Với nguyên tắc về thái độ khách quan trước vấn đề cụ thể, phương pháp phân tích cụ thể của chủ nghĩa mắc lê một chút nào cả. Tuyển béo vẫn kiên trì đòi đấu tố, kêu toán lên. Nhật này, tiền sư nha cậu, đừng có dở cái trò khách quan với trả thái độ với tôi nhé. Đầy rõ rành rành ấy, là muốn theo chủ nghĩa trung dung điều hòa rồi. Còn nói cũng như không, tôi muốn cậu hãy dùng lập trường của con cháu của một quân dân cách mạng Chân chính mà bày tỏ thái độ của mình nghe. Bà chúng tôi còn đang tranh chấp Trường ngã ngũ Thì Lão Dương Bỉ đột nhiên lên tiếng Đừng cãi nhau nữa Cái gì chứ Tôi có chuyện dấu diêm mấy thanh niên trí thức các cô các cậu Chỉ vì sao để vị thủ trường họ nghề kia biết được thôi Một lời này khiến cả bọn đều bất ngờ Không hiểu sao Lão Dương Bỉ Lại đột nhiên lôi cả tay thủ trường họ nghề kia vào Chẳng lẽ tay đó Cũng có quan hệ mờ ám gì với khu đồng Bách Nhãn này sao? Nhất thời bà chúng tôi đều im lặng Để Lão Dương bỉ nói rõ sự tình Bằng không lúc về đến khu trần nuôi Bị người ta gặng hỏi Thật cũng chẳng biết phải ăn nói thế nào nữa Ngày Lão Dương bỉ giải thích Thì ra ông cũng không có ý giấu giếm chúng tôi sự thực gì Chỉ là trong thời đại xã hội Đang hưởng hực phong trào bài trừ mê tín dị đoan này Đến người có ý thức giác ngộ thấp như ông già Cũng biết có một số chuyện không thể nói bừa nói bệnh Nói ra rồi sẽ lập tức trở thành Cái bia cho tất cả mọi người nhắm vào Mấy chuyện ông che giấu Đều là những tục lệ ở quê Chuyện này để đám thành niên trí thức nhập giác tùy tục Biết cũng không sao Chỉ sợ không may lọt đến tai ủy bàn Thì phiền phức to Lão Dương Bỉ sở dĩ nắm rõ tình hình khu động bách nhãn này nhờ lòng bàn tay thế Là bởi sau khi người anh em dương dị đàn của ông Tìm thấy cái dương đồng kia Mang đến cơ sở nghiên cứu của quân Nhật liền mất tích tuy ông lão lại nhu nhược nhát gần không dám tiến vào trà xét tần tướng. Sòng mấy chục năm này, ông cũng chẳng ở không. Năm xưa ông đi theo tay trộm mộ họ Trần kia, cũng học được một ít ngón nghề, biết rằng có rất nhiều con đường tìm lòng mạch đầu đấu, chẳng hạn như cải trang, tay hình đổi dạng đến những nơi có mộ cổ thăm dò, tìm hiểu đầu mối từ miệng của những người dân bản địa, vì nhiều trên núi có truyền thuyết gì, có gì tích gì không. qua những đầu mối ấy, một là có thể tìm ra vị trí mộ cổ hay là cùng có thể từ một khía cạnh khác mà suy luận xem xung quanh mộ cổ có nguy hiểm gì không. Dân thác đảo gọi là đạp mầm. Đạp mầm vốn là một môn biểu diễn tạp kỹ trong dân gian. Ý chỉ phải cẩn thận, thăm dò hung cát hư thực. Trong giới đầu đấu coi cách dùng phương thức này để thăm dò những đầu mối quan trọng là thiệt lậu. Lão Dương Bì ở khu vực xung quanh Động Bách Nhãn đã thăm dò được vô số thông tin kiểu này. Chăm nối những truyền thuyết dân gian tảng mắc lại với nhau rồi dựa trên kinh nghiệm trước đây tiến hành sàng lọc loại trừ đã dần dần biết được một chút nội tình đằng sau tấm màn bí mật che phủ động bách nhãn thực ra động bách nhãn vốn không phải hang động chứa sắc hay mồ mả gì của người tiên ti cả bên trong cũng có rất ít sắc chết của dân tộc này nhưng nơi này là động cát tiền đích thực là hai thánh địa đại biểu cho âm và dương sinh và tử mọi người thời cổ sống trên mảnh đất này đã phát hiện ra có rất nhiều rùa lớn đến đầy vội sắc lại thường có hình ảnh đình đài lầu cát như có tiền xuất hiện trong hang động, không biết đó chỉ là ảo ảnh do hải khí trong mai rùa sinh ra, liền cho rằng đấy là địa ngục, cõi về của vòng linh người chết. Dân du mục xưa này vẫn coi trọng nhất là thiên táng, không để tâm nhiều đến chuyện nhập thổ vi an, nhưng cũng vẫn còn khá đông người thuộc các dân tộc có bối cảnh văn hóa và tôn giáo tín ngưỡng khác nhau đến đầy thực hiện nghi thức tế núi. Cho đến khi ở vùng Đại Hương an Lĩnh xuất hiện Nguyên Giáo Nguyên ở đây chính là Hoàng Tôn giáo này thờ phụng Nguyên Đại Tiên Chữ Hoàng song với hành kim Vì vậy không gọi là Hoàng Mà đổi chạy đi thành Nguyên Một đồ cũng vô cùng thịnh vượng Tín đồ vô số Tương truyền Đại Vũ Sư Thầy Mò Của Nguyên Giáo là một nữ tử Do Hoàng Đại Tiên hóa ra Cả ngày đám mặt nạ ngồi trong điện Thiện Nam tín nữ đến lễ bái Cầu gì được đó Kỳ thân kẻ được gọi là Hoàng Đại Tiên cổ ấy Chẳng qua chỉ là một cái xác vô danh Được chế thành vỏ ra người Lũ lừa đảo bỏ một con hoàng bị tử vào bên trong Lợi dụng ảo thuật để mê hoặc lòng người Có điều Lão Dương bỉ không biết điểm này Ông già vẫn nói cây xác ấy Thật đúng là do Hoàng Đại Tiên biến ra Nhưng tôi và Tuyển Béo Thì đã thấy thứ vỏ ra người rỗng ruột này Trong dàn mặt thất rồi Nên mới biết được sự ly kỳ khốc chiết bên trong Lão Dương bị nghe tôi kể chuyện con dối ra người ấy Cũng có cảm giác như bừng tỉnh ngộ Ngày sau đấy Ông giả lại tiếp tục kể về nguyên giáo Nguyên giáo hấp thu rất nhiều thuật bùa phép Của dân bản địa vùng Đông Bắc Như là thuật nhảy đại thần Nhảy đại thần Chính là một vũ điệu của đạo Sà Ma Nhưng giáo phái này Lại tiến hành một cách cực kỳ bí mật Về sau có lát rộng đến tận Thảo Nguyên Cô vần Đồng Bách Nhãn này Là một vùng trọng yếu tiếp giáp giữa sa mạc và thảo nguyên Bây giờ ở khe núi Từng hay có người và sức vật mất tích Sau khi Hoàng Đại Tiên chết Đám lừa đảo nguyên giáo Liền rêu rao rằng dưới lòng đất Có một con yêu lòng Trốn từ âm phủ ra tác quái Chỉ cần mắc thi thể Hoàng Đại Tiên chôn ở động bách nhãn Là sẽ trấn áp được hồn phách nó Nên đã xây một ngôi mộ có giếng vàng phong thủy Táng xác Hoàng Đại Tiên Cũng chính là con dối ra người kia vào đó Kỳ thần bọn chúng làm vậy Chẳng qua chỉ để chiếm được mảnh đất báo Quý tập sắc ruột Ngừng kết được sinh thủy này mà thôi Chẳng những thế Chúng còn tuyên truyền rằng Nếu các tín đồ trong giáo quyên góp tiền bạc Sau khi chết táng vào đất này liền có thể vũ hóa phì thăng Kết quả là vô số người dốc cả gia tài vào đó Nhất thời người người đều theo Trong 200 năm Cô động bác Nhã này Không biết đã chôn bao nhiêu người chết nữa Hoàng Đại tiền của Nguyên Giáo như đã nói Trời thực tế chỉ là một cái xác phụ nữ bị khuyết rỗng. Ngoài ra giáo phái này còn có một cái giường chiêu hồn bằng đồng. Bên trong chứa xác một con hoàng bị tự già đã bị thi biến. Cái giường chiêu hồn này đặt bên trong giếng vàng, xung quanh còn có nuôi một số tròn lốc vàng để canh giữ. Nghe nói hồn phách của tất cả người chết trong ngôi mộ tập thể này bị hút cả vào trong cái giường đó. Nếu người nhà muốn nói chuyện với những người đã chết nhiều năm, chỉ cần nộp vàng bạc cho quyền giáo. Hoàng Đại Tiên liền có thể dùng cái dương đồng triệu hồi vong hồn trở lại cõi dương. Nhờng vật cực tác phản, Nguyên giáo trải qua thời kỳ cực thịnh, cuối cùng cũng bị giai cấp thống trị trấn áp, dần dần suy bại. Đám tín đồ còn sót lại mang theo chiếc giường chiêu hồn lần về vùng rừng sâu núi thẳm bên trong dãy đại hưng an lĩnh, xây một ngôi miếu thờ Hoàng Đại Tiên, tiếp tục những trò thần bí của họ. Bấy giờ trong núi có mạch vàng, người tìm vàng cực nhiều. Vì từ thời xa xưa đã có truyền thuyết rằng vàng ở trên núi đều do hoàng bị tử cất giấu Vì vậy những người đào vàng ấy đều đến thắp hương cúng bái. miếu hoàng đại tiền lại được một độ trùng hưng nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gan. Vì có vài kẻ gan lớn tẩy trời không nén nổi tò mò mà lén xem trong cái giường đồng kia rốt cuộc là thứ gì. Kết quả khiến cả một vùng quanh đó người chết vô số. Mạch vàng trong núi chẳng rõ là đã đào hết hay là mọc trần chạy mất mà cũng tan biến luôn. Về sau lại có một trận lở đất trôn vùi ngôi miếu hoàng đại tiền ấy Không ai còn biết bên trong đó có gì nữa Công chính vì thế mà nắm đất trong núi đoàn sơn ấy Mới được gọi là mộ hoàng bị tử Có điều rất hiếm người biết nguồn gốc cái tên này Lão Dương Bỉ cũng chỉ là tình cờ nghe ngóng được mà thôi Về sau quân quan Đồng Thành lập một đơn vị bí mật chuyên môn nghiên cứu vũ khí giết người Ở bên ngoài chỉ biết đến với cái tên đơn vị bộ đội cấp nước Đơn vị này có hứng thú với truyền thuyết kể trên. Cho rằng cây dương đồng là một loại vũ khí bí mật cổ xưa, đã bới trong đồng bách nhãn mà không tìm thấy. Bèn mùa chuồng bọn hãn giảm đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng đã giành được về tay. Có điều khi chiếc dương đồng được mang đến đồng bách nhãn, liền sau đó xảy ra một tai nạn khủng khiếp. Người chết sạch sành sành, không sống sót mống nào. Còn người trong viện nghiên cứu này đã chết như thế nào, thì cũng có rất nhiều khả năng. Chưa chắc đều do bị lút đồng. Hút đến cạn sinh khí mà chết Thậm chí cũng có khả năng Là do hai con hoàng bị tử toàn thân lồng trắng kia gây ra Bọn chúng biết được trong cái dương đồng ấy Là lão tổ tông của mình Bèn bám đuôi theo đến tận đây Rồi hại chết tất cả những người sống trong khu vực đồng Bách Nhãn này Chỉ trong một đêm Với thủ đoạn kỳ dị đáng sợ của chúng Cũng không phải là không thể gây nên sự việc như thế Từ điểm này có thể nói Hoàng bị tử cũng coi như là cống hiến cho công cuộc kháng nhật rồi Đương nhiên đây chỉ là suy đoán về sau Trừ phi người chết sống lại Tiết lộ mọi sự việc xảy ra ngày hôm đó Bằng không thì chúng tôi vĩnh viễn Cũng không thể nào biết được đáp án thực sự Tóm lại sự việc người sống trong viện nghiên cứu này Chết tiệt hết cả Chắc chắn là có liên quan đến cái dương đồng Mà bọn thổ phỉ nề hội kia mang đến Lão Dương bị tùy biết cái dương chiêu hồn này Đã rơi vào động bách nhãn Người anh em ruột thịt của ông tám chín phần Cũng đã chết ở trong đó Nhưng bao nhiêu năm nay, ông vẫn không đủ dũng khí tiến vào xem thử, bởi xét cho cùng nơi đó cũng là quỷ nhà môn, chỉ có đường vào mà không có lối ra trong truyền thuyết. Vì vậy, ông vẫn ở trên Thảo Nguyên, làm việc lặt vặt miu sinh, đến sau giải phóng được liệt vào thành phần bần hạ trung đông, chuyển sang làm chăn nuôi, lại càng chẳng có cơ hội đến động bách nhãn nữa. Có điều trời đất gió mưa khó lường năm nay các khu chăn nuôi đều bị thiên tai chỉ có vùng Thảo Nguyên này là mọi sự bình an trở thành điển hình thúc đẩy sản xuất cách mạng. Tay thủ trưởng họ nghề kia còn truyền chỉ thị ở gần bông cổ còn có một vùng đồng cỏ lớn để không cần phải lợi dụng triệt đề chuyển một nhóm dân du mục chịu ảnh hưởng của thiên tai mang theo gia súc đến đó qua mùa đồng giá lạnh. Lão Dương Bì vừa nghe chuyện này đã sợ buồn rộn cả người. Nhiều năm nay cũng bởi các loại truyền thuyết chỉ nghe đã dựng hết cả tóc gáy về động bắc nhãn. Thực sự không ai dám tiến vào khu vực đồi núi ấy cả. Dần du mục đến đây. Ủy ban cách mạng sớm muộn gì, cũng phát hiện ra trong núi có dấu một cây giường chiêu hồn. Chuyện khác thì cũng không nói, nhưng vong hồn của dương dị đàn vẫn còn bị nhốt trong đó. Ngoài ra, nói sao thì cũng không thể nào, mở mắt chân chân ra đấy, nhìn người ta đi vào dưới mất mạng cho được. Nhưng chuyện này làm sao ông già dám nói ra chứ? Bản thân ông cũng không thể ngờ, chuyến này mình lại đi càng lúc, càng sâu vào bên trong động bách nhãn. Đến khi trông thấy thi thể bị thi sầm cuốn lấy của dương dị đàn Ông mới không sao không chế được cảm xúc Xuyên chút nữa mở cái dương đồng đó ra Cậu mày là tuyển béo Đã kịp thời cản lại Sau đó nhìn lúc chúng tôi đều cực độ mệt mỏi mà ngủ tiếp đi Lão dương bị tuổi cao ngủ ít Chỉ mơ màng một lúc rồi tỉnh dậy Ông già đi theo người họ trần kia Đầu đó mấy năm cũng không, không uổng phí Đã học được thuật thoát thân khát tài tình Ông lấy lưỡi đào Có đứt dây lưng già cho tay chân mình Rồi lén lút trở lại gian vật thất kia không giống lên với dương nhiệt đàn một chập Còn nhược móc ý biên khổ Sao không biết quay đầu Tuy béo nghe giọng kể thề lường Buồn thảm của lão dương bì Đột nhiên lại thấy mềm lòng Liền cho miệng vào khuyên Làm thổ phỉ Làm hát gian mà chết Nhẹ tựa lồng hồng Đinh tư điểm sợ tiền béo lỡ mồm Tiếp đấy sẽ nói toàn mấy lời vớ vẩn Chọc đúng vào nỗi đau của lão dương bì bên vội vàng đưa tay bịt miệng câu ta lại lão dương Bỉ thở dài một tiếng trên đúng là nhẹ tựa lông hồng người chết để danh nhạn chết để tiếng nếu như cái chết còn nhẹ hơn cả lông hồng đó há chẳng phải là một nỗi bi thương lỡ lao lắm hay sao lần thứ hai trở lại ranh mật thất nhìn thấy thi thể của dương nhị đàn lão dương Bỉ cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra được phần nào kết cục của người này toàn bộ đều do y tự chuốc lấy Mình đã khuyên y cả trăm cả nghìn lần rồi Anh em ruột thịt Làm như vậy cũng coi như là đã tận tình tận nghĩa Sau đấy ông lại lo một thời gian nữa Sự việc ở Động Bách Nhãn sẽ bị lộ Sợ cái dương bị người nào đó hiểu chân tướng Vô tình mở ra Làm hại đến tính mạng của kẻ vô tội Bến quyết định đem nó chôn vào giếng vàng Bên giới động rùa Kết quả là bị tuyển béo vô ý làm vỡ toàn Ông già vội luống cuống Bảo mọi người nhảy xuống giếng vàng May mắn tìm được đường sống trong cõi chết Vậy là cái dương đồng chưa hồn của Hoàng đại Tiên Đã bị hoàn toàn phá hủy Tôi nghe tôi đây Cảm thấy chuyện cái dương đồng đựng xác con trồn vàng Có thể chiêu hồn ấy Giờ thật khó mà đoán biết được là đúng hay không Thời xưa đám thầy cúng thầy mo Thường dùng thủ đoạn này để lửa ăn lửa uống Nhưng chuyện gọi hồn oan lên Để tra án thẩm vấn Cũng đã có từ thời cổ đại Chẳng ai biết thật giả thế nào Có điều tôi thả tin rằng Đó chỉ là một trò ảo thuật lừa đảo còn hơn Bằng không người chết rồi Vẫn không được giải thoát Người sống chỉ cần bỏ tiền ra Là có thể gọi lên lục vấn hỏi hàn Một kẻ theo chủ nghĩa duy vật như tôi Thật không thể nào chấp nhận nổi Lão Dương Bỉ không nói với chúng tôi Chuyện cái dương chiêu hồn Và hoàng đại tiên Thực tế là bởi lo tay họ nghề kia biết già. Ông lão này Tuy không hiểu tình hình đấu tranh cho lắm Sao cũng hiểu nếu để người ta chụp cái mũ lên đầu thì không chỉ bản thân mình không gánh nổi tội mà cả nhà con trai cũng phải chịu liên lụy nữa. Thời trước giải phóng ông đã theo một tay chùm trộm mộ đồ đấu mấy năm kiến văn rất rộng biết được rất nhiều sự việc ly kỳ chẳng qua bình thường vẫn cứ giấu giếm không để lộ mình mà thôi. Tuy ông không hiểu thuật phong thủy thành ô nhưng tiếp xúc với mộ cổ mộ hoàng nhiều cũng nghe hơi nổi trớ được vài điều cơ bản trong mắt các bậc chuyên gia. Nước trong giếng vàng là nơi long khí tụ tập Dòng nhà quỳnh thường Có tác dụng khởi tử hồi sinh Thứ long khí vô hình vô ảnh ở ngoài khe núi kia Chính là bắt nguồn từ đây Đối với ông Thứ long khí có thể luốt lấy mọi sinh vật sống đó Chính là một con rồng thật thụ Kể tới đây Lão Dương Bỉ đột nhiên giơ nắm tay lên Xòe ra Để lộ một lá bùa hình con rồng không có mắt Bằng đồng xanh cho chúng tôi xem Đồng thời nói ra một thông tin cuối cùng